các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của truyện Ngọc Lâm, thưa quý anh chị em. Ông Lăng năm nay đã lục tuần và làm chủ một xưởng gỗ lớn, đã có hai đời từng trải qua cái nghề làm mộc. Ông có một đứa con trai tên là Hùng và ông muốn con của mình nối nghiệp của cha. Nhưng cơn gia biến đã xảy tới, tất cả đều bắt nguồn từ sự nuông chiều và sự giáo dục của gia đình đối với đứa con trai độc đinh này. Mời quý anh chị em cùng theo dõi dị truyện Oan hồn xưởng gỗ của tác giả Dũng Thái, truyện Ngọc Lâm. Xin chân trọng mời tới quý anh chị em. Mặt trời đã lên trên thiên đỉnh. Cái ánh nắng gay gắt khiến cho tâm trạng của ai cũng đều trở nên khó chịu hơn. Bên trong xưởng gỗ được lợp bằng mấy lớp tôn cách biệt cũng chẳng khá hơn là mấy, nhiệt độ có lúc lên tới gần 40 độ C. Đó chính là xưởng gỗ của ông Lăng, dân ở đây thường gọi là Lăng Mộc. Hôm nay, vì có mấy nhân công xin nghỉ làm, cho nên đích thân ông phải xuống xưởng để cùng những nhân công khác làm cho kịp tiến độ. Lăng Mộc năm nay cũng đã ngoài lục tuần, sức cũng đã yếu, tay nghề cũng không có còn được như trước, nhưng dưới trướng của ông đến giờ vẫn còn 4 đến 5 người cùng nhau làm việc. Ấy thế nên cái xưởng vẫn có hoạt động khá năng suất. Cả Lăng Mộc cùng mấy người đang làm thì bỗng nhiên bị cúp điện. Lúc đầu đã nóng, bây giờ lại càng nóng thêm. Lăng Mộc cố nán lại đục thêm mấy cái đường, nhưng không ngờ mồ hôi đã đổ nhiều quá, khiến cái đục trong tay của ông đã văng ra. May mắn là không có bị rơi trúng chân. Lăng Mộc bực mình đứng dậy giật nói: "Thôi đi, mọi người nghỉ tay một chút, chiều rồi làm tiếp." Cứ thế Lăng Mộc ra khỏi xưởng, cạo thêm một con ngõ rồi đi thẳng vào trong nhà rồi đi tuốt vào bên phòng của đứa con trai. Nhìn thấy cái cảnh tượng thằng con duy nhất giờ này vẫn còn ủm chăn ngủ trong cái tiết trời chảy mỡ, Lăng Mộc điên tiết hét lên: Giờ này mà mày vẫn còn trùm chăn ngủ được hả Hùng? Mày không giúp được gì cho cái nhà này. Đắt đành như vậy, còn muốn chọc điên tao hay sao chứ? Đúng là cái đồ vô tích sự. Nói thế mà mày vẫn còn nằm được hay sao chứ? Từ từ trong đống chăn, Hùng vùng văng, cáu gắt đứng dậy. Hắn lim dim đôi mắt, bước ra bên ngoài lầm bầm. Lão già rách việc, đang ngủ ngon. Suốt ngày chỉ biết gào cái miệng lên chửi với người khác. Lăng mộc mặc dù vẫn còn nghe thấy những cái lời đứa con trai vừa nói nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn, bởi lẽ ông đã quá quen với thái độ của Hùng. Giờ còn nói gì đi chăng nữa thì cũng chỉ là gãi tai cho hắn mà thôi, không riêng gì Lăng Mộc mà người ở cái chòm này ai cũng nghe đến cái tên Hùng cũng đều ngán. Ai ai cũng biết hắn là đứa con duy nhất nên dù có thế nào thì Lăng Mộc cũng vẫn phải cắn răng chịu nước. Hắn cũng bởi thế vậy mà hắn mới hư đốn. Hắn không ở nhà thì đã đánh Còn mỗi lúc ở nhà thì thế nào gia đình của hắn cũng cãi nhau to, chẳng có bữa cơm nào là đầm ấm, trừ phi hắn vắng nhà. Bà Mỹ, mẹ của hắn thì cũng bất lực lắm, suy cho cùng thì tất cả cũng là lỗi của bà. Bữa cơm hôm nay cũng vậy, hắn vừa đặt đít xuống ghế thì Lăng Mộc bắt đầu cảm giảm, hắn định xách đít lên để đi đến chỗ khác, thoát khỏi những cái lời khó nghe thì lần này lại tới lần khác. Lăng Mộc không thể để cho hắn đi như vậy mà liền nói: Mày chưa ăn mà định đi đâu vậy? Ngồi xuống đó. Tao có chuyện muốn nói với mày đây. Hùng đưa mắt sang nhìn mẹ của hắn. Có lẽ đầu đó trong thâm tâm của hắn vẫn còn có một chút nể bà Mỹ. Thấy ánh mắt của bà Mỹ có vẻ buồn, hắn đành thở dài một hơi, rồi ngồi xuống. Giọng của lăng mập cất lên. Tao nói cho mày biết. Từ hôm nay, mày đừng có mà mơ đi chơi với cái bọn đầu xanh đầu đỏ nữa. Mày phải xuống dưới sường và bắt đầu học công việc. Không ai nuôi mày mãi mãi như thế vậy đâu, nghe chưa? Hùng vội đặt mạnh bát cơm xuống, hắn nhả hết toàn bộ cơm ở trong miệng ra rồi đáp ngay. Con không làm. Sao cứ bắt con làm mấy cái chuyện con không thích thế nhỉ? Lăng Mộc nghe đứa con trai nói có vẻ dứt khoát, ông ta đỏ mặt gay gắt. Mày cái thứ không làm hay xem. Từ nay mày sẽ không nhận được một khoản tiền tiêu vặt nào từ cái gia đình này hết, mày nghe rõ chưa? Hùng nghe xong mấy câu như vậy thì cũng có phần hơi sợ bởi từ trước tới giờ, mỗi tháng hắn đều ngửa tay xin tiền của cha hắn. Lâu lúc thiếu thốn còn xin. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net